Và việc này tạo nên hạnh phúc lớn lao đến nỗi bà trở thành một phụ nữ biết điều, dễ thương và có đầu óc am hiểu trong suốt quãng đời còn lại của bà. Tuy ông chồng có thể không xứng mấy với phong cách lịch sự trong gia đình, trong khuôn phép khác thường, cũng còn may mắn cho ông khi thần kinh của bà vẫn thỉnh thoảng trở nên căng thẳng và ngu xuẩn như xưa. Ông Bennett vô cùng nhớ nhung đứa con gái thứ hai của ông. Nên tình thương của ông đối với cô lôi kéo ông ra khỏi nhà thường xuyên hơn Là những lý do khác Ông thấy vui mỗi khi đến Pemberley Nhất là khi mọi người bị bất ngờ Anh Bingley và Jane Chỉ lưu lại Netherfield trong 12 tháng Ngay cả tính khí xòe xòa của anh Hoặc con tim chiều mến của cô Đều không mấy ưa thích Việc sống gần bà mẹ và Meriton Mong muốn ta thiết của các chị em anh Được đáp ứng anh mua một sự sản ở miền quê gần Devonshire. Jane và Elizabeth ngoài tình thân giữa họ giờ còn được sống cách nhau chỉ ba dặm. Kitty với nhiều lợi thế nhưng về vật chất chủ yếu dùng thời gian để đến ở với hai cô chị cả. Tùy các mối quan hệ họ hàng mới có giai cấp cao hơn rất nhiều so với các quan hệ bạn bè của cô. Con người cô có những tiến bộ vượt bậc. Cô có tính khí không đến độ bất kham như Lydia Và khi thoát khỏi Vòng ảnh hưởng của Lydia Với sự chăm sóc và quản lý đúng cách Cô bớt cáu kỉnh Bớt ngu dốt và nhặt nhẽo Dĩ nhiên cô được Giữ cẩn thận cách ly Khỏi các mối quan hệ của Lydia Và mặc dù bà Wickham Thỉnh thoảng mời cô đến ở với bà Với hứa hẹn về những buổi dạ vũ Và trai trẻ Ông bố không bao giờ cho phép cô đi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 Và trong cách sống không màng gì đến tương lai Mỗi khi họ thay đổi chỗ ở Họ cầu cứu đến Jane hoặc Elizabeth Để trợ giúp chút ít Trong việc thanh toán những hóa đơn tồn động Ngay cả khi hòa bình vãn hồi Khiến họ được trả về nhà Cách sinh hoạt của họ vẫn thiếu ổn định Họ luôn di chuyển Từ nơi này sang nơi khác Để tìm phương kế sống rẻ tiền Và luôn chi tiêu cao hơn Lợi tức của họ Tình yêu của anh ta đối với cô em Út trong bao lâu trở thành lạnh nhạt, tình yêu của cô kéo dài lâu hơn một ít. Mặc dù với tuổi trẻ và tính khí của cô, cô vẫn mang lấy mọi điều ong tiếng ve mà cuộc hôn nhân của cô đã gây ra. Tùy không bao giờ muốn đón tiếp anh ta ở Pemberley, nhưng để giúp Elizabeth, anh vẫn hỗ trợ anh ta thăng tiến trong nghề nghiệp. Lydia thỉnh thoảng đến thăm khi chồng cô vui chơi tại London hoặc Bath với nhà binh Lay, Cả Lydia và chồng cô thường lưu lại khá lâu Cho đến nỗi tính khí dễ dãi của anh Bình Lây cũng bị cạn kiệt Cuối cùng anh tìm cách nói bóng gió cho hai người hiểu để họ ra về Cô Bình Lây rất đau khổ khi anh Darcy kết hôn Nhưng vì cô nghĩ nên giữ lại quyền được viếng thăm Pemberley, Cô bỏ qua mọi bực tức trở nên thân thiết hơn với Georgiana Và đối xử tốt với Elizabeth dù muộn màng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 Có lẽ do tình thương của bà đối với anh Hoặc do tính hiếu kỳ Muốn biết tư cách của vợ anh ra sao Bà hạ mình đến thăm Hai vợ chồng ở pemberley. Cho dù sự sản bị ô uế Không chỉ do sự hiện diện của một bà chủ như thế Mà còn do ông cậu Và bà mợ từ thành phố đến thăm Với gia đình Gardiner Hai vợ chồng có mối quan hệ thắm thiết nhất Darcy cũng như Elizabeth Mến hai ông bà thật tình Đều có ý biết ơn sâu sắc Đối với những con người đã mang cô đến Debeside Và sau đấy làm cầu nối cho hai người tìm đến với nhau